Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Câu chuyện bắt đầu khi anh chàng chạy quanh khắp lạc Vừa chạy, anh vừa hô to trong hốt hoảng Bởi lại nước ơi, con người chết Anh ta vừa hớt hái chạy, vừa nổ mồ hôi hột trông rất nghiêm trọng, đầy chắc hẳn không phải là trò đùa, vì mọi người đang ngủ chưa mà đùa kiểu đó thì ắt sẽ lánh cái kết có hậu. Anh ta chạy lại thông báo cho những người hàng xóm đang đứng ngoài đường là có một xác chết kỳ lạ trong rừng. Nói xong, anh chạy thẳng tới chỗ cảnh sát để báo tin. Những người hàng xóm tại đó tỏ thái độ bất ngờ vô cùng. Họ hoang mang nhìn nhau không biết có nên tin hay không. Nhưng vì có linh cảm xấu, nên tất cả đồng ý cùng nhau đi tới bỉa rừng để xem xét tình hình. Đóng người lãnh đội trong rừng được một lúc, thì họ đất tỉnh ra cái xác đúng như những gì người thanh biên kia báo. Tuy nhiên, tất cả đều kinh ngạc trước những gì mình chứng kiến. Dường như đây không chỉ đơn thuần là một xác chết thông thường. Cái xác là của một người đàn ông trẻ tuổi, điều kỳ lạ là cái xác không hề có những dấu vết thương tích đã gây ra cái chết. Thậm chí quần áo vẫn còn sạch sẽ, không có dấu hiệu gặp tai nạn hay giằng co với hung thủ. Truy dựng lại ở đó, có rất nhiều cây lúa mọc ra từ trong đầu nạn nhân. Lúa mọc ra từ miệng, mắt, lỗ tai, dường như trong đầu nạn nhân chỉ chứa toàn cây lúa nhỏ vậy. Đúng lúc đó, viên cảnh sát mặt theo Đức Đại Kít chạy tới. Ông chạy thẳng vào hiện trường để kiểm tra. Sau khi quan sát cái xác một hồi, ông quay sang hỏi ông lão bên cạnh. "Đây là người nhà của ông vậy không?" Ông lão đó là một lão da dầu có và cái xác kia chính là một trong số những người làm ở nhà ông. Sau khi nhận ra cậu ta đã chết thảm, lão da vô cùng kinh sợ. Ông đổ mồ hôi trả lời cảnh sát đứt giọng. Đó chính là người làm của ông nhưng đã mất tích mấy ngày nay. Cảnh sát Đức Gia Hiểu giải tán người dân tại đó. Anh bảo, từ giờ cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm xử lý vụ việc, nên những cá nhân vô phận sự nào còn đi lại tại hình trường thì sẽ phải đập rắc rối to. Người dân bắt đầu đi về nhà. Trên đường đi, họ không ngừng bàn tán về cái chết của cậu thanh niên đó. Họ lo ngại rằng mình đã đụng chạm tới thần linh và đang bị trật tại. Vì cái chết khủng khiếp đó không thể do con người gây ra được. Cảnh sát Đức theo ông lão về nhà để tìm hiểu xem có manh mối gì không. Về đến nơi, lão già bảo rằng chuyện này ông thấy không hề đơn giản, cậu người làng đó xưa nay ăn ở hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai cả. Việc cậu ta bị giết chắc không liên quan gì đến người dân ở đây. Nếu vậy thì có một thế lực nào đó nằm ngoài sự hiểu biết của chúng tôi đã giết cậu ấy. Lão gia lo ngại điều đó, có nghĩa là tính mạng của toàn bộ người dân ở đây đang gặp nguy hiểm. Lão gia vừa nói xong thì có tiếng cửa mở ra. Người giúp việc bước ra phòng khách và báo rằng có một sự việc rất là xảy ra trong phòng ngủ của lão gia. Cả hai người cùng nhau đi tới phòng ngủ, vẻ mặt người giúp việc đầy lo lắng, trong khi lão gia vẫn mặt lạnh. Tới nơi, Người giúp việc lo lắng bạc, không biết từ khi nào mà trên giường của lão gia đã xuất hiện những thứ kỳ lạ này. Cảnh sát Đức và lão gia nhìn xuống giường, rồi không khỏi sợ hãi. Trước mắt họ là một đống lúa mọc ra từ chăn gối. Điều này thật bất thường, nhưng lại khá trùng khớp với những gì đã xảy ra với xác chết khi nãy. Lão gia bắt đầu thắc mắc chuyện này là sao, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà của ông? Người làm của ông đã bị giết hại Bây giờ còn có thêm những thứ kỳ quạt này Người giúp việc ngóng nghĩ một lúc Rồi quay sang nói với láo ra rằng Đây rất có thể là một điểm báo xấu với ông ấy Cô dạng ông nên ở trong nhà Và nhờ cảnh sát bảo vệ cẩn thận Nếu không muốn cái chết kinh hoàng tiếp theo Sẽ xảy đến với mình Cảnh sát đứt bước tới hỏi Tại sao người giúp việc là cho rằng Đó là điểm báo của cái chết Người giúp việc nói tiếp là có thể nhà này đã bị ngột tràn tới một thế lực tâm linh nào đó khiến nó tức giận và quay lại h ám hại toàn bộ người trong nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net